Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên việt tiểu lưu manh chương là hoan nghênh lần sau lại tới thì báo cáo với anh em là ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã thành lập một cái cái phân cái phân nhánh của đạo tràng và lúc này thì cũng nổi lên một số gọi là cao thủ. Đấy, có thể có nguy cơ là ông kích đạo tràng tuy nhiên thì à, lúc này đám cao thủ của giang thái huyền cũng tăng thực lực lên và đang có nhiệm vụ để có thể là lấy thêm được hạt giống thần ma vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sắc trời đã tối giang thái huyền nằm võng ngủ còn đám võ giả tiên thiên thì chưa trở lại đêm khuya tiếng bước chân chuyển đến còn có ba giọng nói vang lên đây là đạo tràng gì vậy khó tìm muốn chết Nếu như còn tìm không thấy thì chúng ta về thôi. Không ngờ rằng ta lại gửi gắm hy vọng vào cái thần ma đạo tràng này. Các người nói xem có phải chúng ta rất ngu xuẩn hay không. Việc này mà truyền đi thì khẳng định sẽ bị người khác chê cười. Tự dưng lại tin rằng có nơi có thể thay đổi. Từ chất lại còn nửa đêm lén lút mỏ tới nữa chứ. Khục khục, các người đúng là ngu. Một âm thanh yếu ớt chuyển đến. Ai vậy? Trong lòng ba người họ giật mình cảnh giác nhìn về phía trước bàn nghinh đã đến thần ma đạo tràng ta là tràng chủ giang thái huyền giang thái huyền xoay người xuống võng trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt ba người họ đây là ba tên thanh niên trên mặt cả ba đều có vết bầm trên quần áo còn có một vài vết chém do kiếm sắc để lại thần ma đạo tràng nơi này là thần ma đạo tràng sau ba người vui mừng nói đúng vậy giang thái huyền gật đầu nhìn thương tích của ba người tuyệt vọng nói các người bị đánh đấy à? Ba người xấu hổ, làm gì mà vừa gặp đã nói đến chuyện này luôn vậy. Hôm nay bọn họ đức thực là bị đánh, còn bị đánh nhiều lần là lần khác. Bọn họ tuy là võ giả tiên thiên, công tử gia tộc, trước kia cũng bị đánh qua rồi, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, bị đánh liên tục bốn lần, là còn mỗi lần là một đám khác nhau. Lần thứ nhất là Phương Tiến, người trước đó có tu vi không chênh lệch với bọn họ đánh họ một trận. Lần thứ hai, Lâm Hiền bị Phương Tiến đưa đi. Trở về nhà một chuyến cũng chiến một chậm 10 ván liên tiếp, sau đó bọn họ lại bị ăn đòn, lần thứ ba là Lý Mạnh, lần thứ tư lại là Phương tiến Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao tu vi trước đó không chênh lệch nhiều mà hiện tại có thể luân phiên hành hạ bọn họ cơ trước Lúc đầu bọn họ nhận được truyền đơn liền trực tiếp vứt đi, nhưng sau khi bị đánh liên tiếp cho 4 lần, cuối cùng thì họ cũng đọc một chút, nhìn thấy thương phẩm trên truyền đơn, lúc đầu bọn họ không tin Nhưng nghĩ tới ba người bọn phương tiến đột nhiên trở nên vô cùng mạnh, thay nhau đánh bọn họ tả tơi như vậy thì họ có chút hoài nghi. Có phải là mấy tên đó đã mua thương phẩm của đạo tràng hay không cho nên mới trở nên mạnh mẽ như vậy? Nào nào, mời vào đạo tràng Giang Tế Huyển đưa tay mời. Đạo tràng sáng lên, ba người nhìn thương phẩm của đạo tràng quả nhiên là ngơ người, nơi này quả thực có bán thương phẩm trên truyền đơn. Thân huyết, thân thể còn có đạo cảnh, có phải là hơi ảo quá rồi không? Các người muốn mua gì nào? Nếu như chưa xem qua chuyển đơn ta có thể giới thiệu cho các người một lần. Giang Thái Huyền mỉm cười nói trang chủ Chúng ta muốn hỏi một chút Phương Tiến, Lý Mạnh và Lâm Hiên có phải đã từng đến đây mua đồ hay không? Một trong ba võ giả thanh niên kia mở miệng nói Giang Thái Huyền thở dài Các người không phải là bị ba người đó đánh nơi chứ? Giang chủ Ba vị thanh niên ai oán nhìn hắn chúng ta có thể không đề cập đến chuyện bị đánh nữa hay không? Các người đã bao lâu không lên thiên võng rồi. Người trẻ tuổi, không có chuyện gì thì nên lên thiên võng một chút đi. vương Tiến, Lâm Hiền đặt hàng thương phẩm trên thiên võng, đều rất hài lòng với hiệu quả, Giang Thái Huyền nói. Ba người vội vàng mở thiên võng ra, nhìn thấy lời nhắn lại của Lâm Hiền và Phương Tiến, quả nhiên hai người này đã mua thương phẩm. Đáng ghét! Người đã mua đồ, không chia sẻ thì cũng thôi, lại còn chạy tới đấu trường đánh bọn ta. Chàng chủ, đây là 10.000 nguyên tệ, Ta muốn mua thần ma đan và đạo cảnh trúc cơ. Đạo cảnh trúc cơ và thần ma đan ta cũng muốn. Ta cũng vậy. Ba thanh niên đồng thời mở miệng. Được. Mười hai ngàn nguyên tệ. Giang Thái Huyền mỉm cười lấy tiền và giao hàng. Ba vị thanh niên luyện hóa ngay tại chỗ. Đầu tiên là dùng thần ma đan. Sau đó là đạo cảnh trúc cơ. Lần này thì... Phương Tiến, Lý Mạnh, Lâm Hiên, các người đợi đấy. Ta nhất định quay lại đánh các người. Ba thanh niên lúc này siết chặt nắm đấm hùng ác nói các người đi như thế nào đi nữa thì vẫn là bị đánh thôi. Giang Thái huyền bĩu môi. Ba vị thanh niên kia liền ngẩn ngơ. đúng vậy. trên thiên võng hình như Phương Tiến có mua thêm linh khí tiên thiên. hiện tại bọn họ không chênh lệch lắm có thể đánh ngang tay với Lâm Hiên. nhưng nếu là Phương Tiến lý mạnh thì vẫn có thể ngược đãi bọn họ. sự chênh lệch về phẩm chất nguyên lực để đủ cho bọn họ một trận như tử rồi. thế nhưng linh khí tiên thiên tận 5.000 nguyên tệ một sợi. Mặc dù bọn hắn cũng mua nổi, thế nhưng Phương Tiến lại mua những hai sợi, cái tên nhà giàu mới nổi đáng chết này. Càng chủ, cho ta thêm một sợi linh khí tiền thiên. Ba thanh niên liếc mắt nhìn nhau rồi mở miệng. Ba người lại mua linh khí tiền thiên để thăng thực lực lên một chút, mặc dù kém một chút so với Phương Tiến nhưng đủ đánh ngang tay với Lý Mạnh. Lúc này thì bọn hắn cũng có thể đi khiêu chiến 10 trận liên tiếp, thế là đã nổi danh ở cái vân thủy thành này rồi. Thật ra thì các ngươi vẫn có cơ hội để vượt qua Phương Tiến. Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói, chỉ cần các ngươi may mắn thì Phương Tiến vĩnh viễn đuổi không kịp các ngươi. May mắn sao? Ba người liếc mắt nhìn nhau vội nói, xin chẳng chủ trì điểm. Nhìn xem, nơi đây có ba cái bản quay, bản kim tệ, bản nguyên tệ và bản nguyên tinh. Chỉ cần các ngươi quay chúng phần thưởng, các ngươi liền trở thành thiên tài mạnh nhất của Vân Thủy Thành. Giang Thái Huyền nói. Sao cơ? Thiên tài mạnh nhất của Vân Thủy thành ấy à? Ánh mắt ba người hừng hực nhìn về phía phần thưởng trên bàn quay. Công pháp thần cấp, huyết mạch thần cấp, thể chất thần cấp. Lướt qua bản nguyên tinh, tuy không chơi nổi. Còn bàn nguyên tệ thì cũng thôi đi, bởi vì nguyên tệ không còn nhiều lắm. Vậy thì chọn bàn kim tệ có thể quay được nhiều lần. Hơn nữa, mấy nguyên tệ trong túi mình, có cũng được mà không có cũng chả sao. Và nếu trúng thưởng thì đúng là một phát là phát tài to. Quả nhiên ba người nghe thế đã vào chồng, tinh... Cảm ơn đã tham gia. Khoan nghênh bà vị lần sau lại đến nhé. Ở bên ngoài thần ma đạo tràng, túi tiền của ba người đã nhắn thín. Giang Thái Huyền mới vẫy tay đưa tiễn. Trời tờ mơ sáng, Giang Thái Huyền dậy rửa mặt. Đám võ giả tiền thiền cũng thức giấc. Chàng chủ, cho ta thêm một viên thần ma đan. Một vị võ giả tiền thiền kích động nói. Xem ra, hôm qua ngươi đã kiếm được không ít. Giang Thái Huyền mỉm cười lấy tiền, đưa trón một viên thần ma đan. <cười> Võ giả tiên thiên kia cởi ngượng đều nhờ Hồng phúc của chàng chủ Giang Thái huyền cười nói tranh thủ thời gian đi tiên chuyển đi trang chủ yên tâm bọn ta đi ngay Võ có giả tiên thiên vô cùng nhiệt tình hôm qua kiếm được giá chênh lệch khoảng chừng mười mấy nguyên tệ mỗi người đều được chia nhiều hơn một nguyên tệ Giang Thái huyền bình tĩnh nhìn bọn hắn rời đi cho khi cục diện đã định không kiếm được chênh dịch giá như thế này nữa đâu tinh Phần ma đạo tổ bạn có đơn đặt hàng có nhận hay không? Giang Thanh Huyền vội vàng mở thiên võng ra. Người đặt hàng muốn mua hai sợi linh khí tiền thiên và đạo cảnh trúc cơ. Thanh Huyền tôn vũ sau khi từ chối Giang Thanh Huyền trả lời tên địa điểm Vân Thủy Nghệ lâu Cẩm Hi 12.000 nguyên tệ ra ngoài ngoài ra đưa phí đưa hàng là một nguyên tệ nếu đồng ý thì một canh giờ sau hàng đến có thể giao trong nửa canh giờ hay không? Thanh huyền Tôn vũ trả lời. Cẩn cấp thì ví đưa hàng là hai nguyên tệ. Nửa canh giờ sau sẽ tới. Giang Thái huyền nói. Hai nguyên tệ thì hai nguyên tệ. Trong vòng nửa canh giờ đưa đến cho ta. Thanh huyền tồn vũ chỉ để lại một câu rồi không nói gì thêm. Trong vòng nửa canh giờ đem gói hàng này đến nghệ lâu tìm Cẩm hy. Ai làm? Giang Thái huyền nói. Chàng chủ, ai trong bọn ta cũng làm được. Trợ Minh mở miệng. Nơi này cách vân thủy thành không quá xa. Hơn nếu bọn hắn đã đi qua Vân Thủy Thành mấy lần, nếu chạy hết tốc lực thì trong nửa canh giờ có thể vừa đi vừa về tới hai lần. mau chóng đưa đi đi, khách hàng đang cẩn gấp, tiền thẻ mang cả gói dịch vụ tông môn đưa cho Cẩm hy. Giang Thái Huyền lấy thương phẩm và chuyển đơn giao cho họ. Lần này là một vị võ giả khác đưa đi, Giang Thái Huyền tiếp tục đợi. Về sau chuyện làm ăn tốt lên, các người cứ ở đạo tràng canh tin nhắn nếu có ai đặt hàng thì tìm ta mà lấy hàng. Đám võ giả tiên thiên liên tục gật đầu. giang Thái Huyền tiếp tục đợi ở trước cửa đạo tràng. Hắn đặt chẳng muốn sau này phải xem đơn hàng trên thiên võng. Nhưng việc này vẫn nên giao cho công ty chuyển phát nhanh phong trì xử lý. Việc mắn cần làm chỉ là mở rộng quy mô mà thôi. Đám võ giả tiên thiên lại đi ra ngoài. giang Thái Huyền và Lý Nguyên Bá thì ở trước cửa thưởng thức trà. <cười> Đàng chủ có người đến là võ giả đạo quả. Lý Nguyên Bá thản nhiên nói. Giang Thái Huyền dương mắt nhìn lên, một lão nhân bước tới, một bước vượt qua mấy trượng vẻ mặt ung dung từng bước bay về phía thần ma đạo tràng. Trong nháy mắt lão nhân hiện ra phía trước đạo tràng đột nhiên ngẩn ra, trong mắt lé lên vẻ kinh ngạc, rồi lão bình tĩnh lại, ông quyển nói, lão tổ phương gia, phương thành, ra mắt nhị vị. quan ngành đến với thần ma đạo tràng, vị này là cường giả đạo tràng Lý Nguyên Bá. Giang Thái Huyền đứng lên nói, lão tổ phương ra, Nghe nói Phương Gia không có đạo quả Đạo cảnh đạo quả trước đó Hiển nhiên do vị này mua về Nghe nói Phương Gia ở Vân Thị Thành Nổi tiếng là giàu nứt đố đổ, đổ vách Nếu như vị lão tổ này đã tới Thì cũng không thể để hắn dễ dàng rời đi Lý Nguyên Bá liếc mắt nhìn Phương Thành Xong vẫn yên lặng ngồi uống trà như trước Phương Thành theo Giang Thái Huyền Tiến vào đạo tràng Mặc dù đã sớm tưởng tượng cảnh thấy được Thương phẩm trong đạo tràng Nhưng giờ phút này hắn vẫn có chút chấn động Cần mua gì không Linh khí tiên thiên, thần ma đan, thần huyết đan hay là công pháp thần cấp, huyết mạch thần cấp đây. Hoặc là đạo cảnh thần thông, Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Đạo cảnh thần thông ngư. Phương Thành cười khổ, tuy Phương Gia mua nổi nhưng mà nếu mua đạo cảnh thần thông thì Phương Gia sẽ lập tức sụp đổ. Hơn nữa, dù có đạo cảnh hắn cũng không thể lập tức tiến vào thần thông cảnh được. Mà để tích lũy nguyên lực cũng phải tiêu hao một lượng lớn tiền. Về phần công pháp thần cấp, Phương Thành ngược lại rất muốn có Phẩm chất công pháp của phương gia ở Vân Thủy Thành có thể xem như không tồi, nhưng là chưa chắc đã đủ lọt vào trong top 10. Hơn nữa quyền đạo quả kia của hắn lại không đầy đủ, nếu không thì hắn cũng sẽ không khốn khổ phải chịu đựng đến bây giờ. Vẫn nên, mua đạo cảnh đột phá thôi. Chàng chủ, có thể giới thiệu một chút về công pháp này không? Phương Thành rất là khách khí, không dám tự cao tự đại. đương nhiên, Giang Thái Huyền gật đầu, hắn giới thiệu sơ lược, Thần quỷ vũ điển này chính là sự kết hợp giữa võ đạo và trận pháp, quy lực vô song. Thần võ kinh thì có thể khống chế mọi loại võ kỹ. Thần lôi bá thể kinh thì có thể triệu hồi thiên lôi, khống chế sấm sét Sau khi học tiến thần kinh và công pháp tiễn đạo, quy lực khi bắn cung có thể tăng lên, tiễn pháp vô song. Chỉ là giới thiệu hết sức bình thường nhưng mà cũng rất trực quan. Nếu như nói là giết thần diệt ma thì hiển nhiên là hơi chém gió một chút, vì dù sao tu vi đạo quả của phương thành. Cũng là do tiền bỏ ra mà mua, thần ma cái gì đó quá xa vời với hắn. Thì dựa vào thần võ kinh và quyển đạo quả mà có thể khống chế mọi loại chiêu thức sau. Phương Thành nói, đừng vội, xin nghe ta giải thích cho rõ ràng này. Giang Thái Huyền mỉm cười nói, nếu như đã tu luyện công pháp thần cấp này thì tốt nhất mỗi giai đoạn đều phải mua. Bởi vì mỗi giai đoạn đều có thứ cần chú trọng. Dù chúng ta dám nói đây là công pháp thần cấp nhưng thật ra nó chỉ có thể giúp người tấn cấp đại đế. Vì sao ư? Chính là vì chỉ khi mua đủ bộ mới thể hiện được quy lực thần cấp của môn công pháp này Hơn nữa sau khi mua công pháp thần cấp này ngoại trừ bản thân thì chỉ có người thân nhất mới có thể tu luyện Cho dù có rơi vào tay kẻ khác thì họ cũng không thể tu luyện được Giang Thái Huyền nói Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục Công pháp thần cấp đều về căn cứ và tình trạng của khách hàng để điều chỉnh một chút cho phù hợp Nói như vậy dù ta mua về cũng không thể để con chó trong gia tộc kế thừa công pháp sau Phương Thành hơi thất vọng, khi gia tộc kế thừa tới mức độ nào đó thì huyết mạch quán cũng sẽ mỏng manh, muốn tiếp tục kế thừa công pháp là rất khó. Giang Thái Huyền mỉm cười, hắn nói, ngươi từng nghĩ đến nếu như công pháp bị người ta đánh cắp hay chưa, nếu như người khác cũng có thể tù luyện, đến lúc đó lại dùng công pháp mà ngươi mua được đi giết người nhà ngươi, vậy thì tổn hại lợi ích của ngươi sẽ như thế nào? Phương Thành khẽ giật mình, quả thật rất khó để chắc chắn là công pháp không bị lưu truyền ra ngoài. Đặc biệt là công pháp thần cấp, sự cấp dẫn mà nó đem lại là quá lớn. Hơn nữa, ngươi cũng phải nhìn xa một chút chứ. Khi thực lực của ngươi tăng lên, gia tộc lớn mạnh, về sau hoàn toàn có thể mua thêm, giang tái huyền nói. Phương Thành có chút trầm tư, cảm thấy chẳng chủ nói rất có lý. Nếu như mình có khả năng tiến vào thần thông rồi thì sẽ không quan tâm tới mười mấy ngàn nguyên tệ kia nữa. Nghĩ một chút, hắn móc tiền trong túi, mua từ nhập môn cho đến đạo quả. Còn về thần thông thì nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên bỏ đi. Nếu như mua rồi thì Phương Gia không còn tiền để duy trì hoạt động nữa. 11.150 nguyên tệ, công pháp thần cấp này người cất cho kỹ. Giang Thái Huyền nhận lấy thần võ kinh giao cho Phương Thành, đồng thời nhìn xuống túi tiền của Phương Thành thấy vẫn còn rất nhiều. Còn muốn mua gì không? Phương Thành vừa có được công pháp thần cấp chỉ muốn trở về, đang muốn rời khỏi lại bị Giang Thái Huyền kéo lại. Thì có công pháp thì làm sao mà được chứ? Phẩm chất nguyên lực của ngươi không đủ. Chỉ miễn cưỡng đứng hạng chót ở đạo quả mà thôi. Phương Thành quay lại. Vậy chàng chủ có đề xuất gì? Dùng linh khí tiền thiên để nâng cao phẩm chất nguyên lực, Giang Thái Huyền nói. Một khi phẩm chất tăng lên, người sẽ mạnh ngang với những đạo quả lâu năm. Phương Thành dừng lại một chút có chút động lòng. Vậy thì cho một sợi. Chả, người là lão tổ đạo quả đó nha. Một sợi thôi thì làm sao đủ được? Giang Thái Huyền nhếch miệng nói, ít nhất cũng phải bốn sợi. Sau khi thực lực tăng lên thì địa vị của Phương Gia khẳng định sẽ vững chắc. Những gia tộc cao cấp kia, ai dám không thừa nhận địa vị của Phương Gia nào? Mấy ngày nay Giang Thái Huyền đã hiểu rõ về Phương Gia, đương nhiên hắn sẽ biết địa vị gượng gạo của Phương Gia. Phương Thành nghe vậy gật đầu. Lời của chàng chủ nói rất đúng, vậy thì cho bốn đi. Hắn toàn tâm toàn ý muốn Phương Gia được xếp vào hàng ngũ đại gia tộc cao cấp. Chỉ có 40.000 nguyên tệ này đã đạt được tâm nguyện nhiều năm của hắn. Cái giá này quá rẻ. Thế là Phương Thành lại mua thêm 4 sợi linh khí tiên thiên. Lắp cảm thấy rất hài lòng. Nếu có như vậy, thực lực của bản thân sẽ tăng lên. Không phải là kẻ yếu trong đạo quả nữa. Khi đang muốn quay về tu luyện công pháp, luyện hóa linh khí tiên thiên, thì Phương Thành lại bị cáo lại. trang chủ, còn chuyện gì nữa sao? Người từng sử dụng thần ma đan chưa? Giang Thái Huyền thấp giọng nói. Đừng dùng một viên, quả nhiên có thể cải thiện tư chất, thân thể của ta cũng khỏe hơn nhiều. Phương Thành trả lời, hắn đối với hiệu quả của thần Ma Đan vô cùng hài lòng. Còn thiếu một chút, Giang Thái Huyền khẽ than thở. Còn thiếu cái gì? Phương Thành nghi ngờ. Cởi tác của ngươi đã cao, mặc dù hiện tại tu vi của ngươi đã là đạo quả, nhưng lúc còn trẻ luyện võ đã lưu lại không ít mầm họa. Một viên thần Ma Đan không đủ xóa sạch mầm họa trong cơ thể ngươi. Giang Thái Huyền nghiêm nghị nói, lại dùng thêm hai viên nữa đi, lúc ấy thể chất của người sẽ tốt hơn, toàn bộ mầm họa sẽ biến mất, ngay cả tư chất cũng tăng tiến một bậc. Phương Thành há to miệng, một người làm ăn phát đạt như hắn nhạy bén cảm thấy có vấn đề gì đó, nhưng ngẫm lại, lúc trước khi mình luyện võ vì không ngừng để rèn luyện thân thể, quả thực đã lưu lại trong cơ thể không ít mầm họa. Dùng thêm hai viên thần ma đan, thật có thể khiến toàn bộ mầm họa trong người tiêu tan, tư chất cũng tăng thêm một bậc sau. Nhìn Giang Thái Huyền, Phương Thành sờ lên chiếc nhẫn không gian của mình, sắc mặt có chút lúng túng. Giang Thái Huyền sửng sốt. Ngươi, ngươi là một lão tổ đạo quả mà lại nghèo như vậy sao? Phương Thành ngơ ngác, nghèo. Ta vừa rồi bỏ ra hơn 30.000 nguyên tệ, ngươi còn chê ta nghèo. Hục, chàng chủ, Phương gia ta có rất nhiều tiền, nhưng ta thường xuyên bế quan, lấy tiền cũng không có chỗ xài cho nên không giữ bao nhiêu cả. Sắc mặt của Phương Thành rất khó coi. Giang Thái Huyền thở dài một tiếng không ngờ rằng đường đường là đạo quả mà lại nghèo đến nước này. Cái miệng của Phương Thành co giật một cái, lão không muốn ở đây nữa, vội vàng cất bước rời đi, thế nhưng lại bị Giang Thái Huyền kéo lại lần nữa. Phương Thành, thật ra thì dù một người nghèo kiết xác cũng có thể có được từ chất tốt, Giang Thái Huyền trầm giọng nói, ra mặt Phương Thành lại run lên, nghèo kiết xác, đây là lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy, lại đây, ngươi xem cái bàn quay này đi, Có muốn huyết mạch thần cấp không? Có muốn sở hữu thần công thần thể hay không? Một kim tệ cũng có thể rút thưởng. Một kim tệ là có thể giành được thần thể. Người có muốn không? Còn nếu bản quay nguyên tệ, có thể trúng được thần huyết và thần công. Còn có cả khu nguyên tinh. Thôi bỏ đi. Khu nguyên tinh không phải cái thể loại nghèo kết xác như người có thể chơi được. Giang Thái Huyền chỉ vào ba cái bản quay giới thiệu. Phương Thành há to miệng còn muốn nói gì nữa. Nhưng Giang Thái Huyền lại tiếp tục nói. Chỉ mấy kim tệ và nguyên tệ có thể giành được cơ hội này. Chuyện tốt như thế đi đâu mà tìm chứ? Ngươi dùng sức của chính mình để phát triển phương gia, lên gia tộc cao cấp. Trong số đó có một phần là thực lực, nhưng may mắn cũng chiếm phần đa. Nhìn chung trong quá trình phát tài của ngươi, ngươi chính là con cưng của trời, là người có vận may tốt đến nghịch thiên. Đúng vậy, sao lại có loại chuyện tốt này được nhỉ? Ý đến sự phát tài của bản thân quả thực vô cùng may mắn... Nếu chỉ dựa vào thực lực thì căn bản là không có khả năng phát triển đến mức này. Vận may của mình tốt như vậy, đúng lúc còn mấy trăm nguyên tệ hay là chơi? Tinh cám ơn đã tham gia. Phương Thành ngẩn người ra, chỉ tinh có một lát thì mấy trăm nguyên tệ đã không cánh mà bay. Phương Thành rời khỏi thân ma đạo tràng mà đầu óc vẫn mơ mảng, không biết là mình rời khỏi đó bằng cách nào. Nơi này quá thần kỳ, đặc biệt là cái bản quay, tinh tinh vài cái, mấy trăm nguyên tệ đã ra đi. Phương Thành, về nhà lấy tiền đi, lần sau lại đến nhá. Giang Tây Huyền ở sau lưng vẫy chào tạm biệt. Phương Thành giật mình, vừa nghe thấy tiếng chàng chủ hắn lập tức tỉnh táo lại. Dựa vào kinh nghiệm kinh doanh lâu năm, hắn phát hiện ra mình đã bị lừa. Lại lột sạch được một người. Lý Nguyên Bá uống trà bên ngoài, nhìn Phương Thành rời đi, hẳn nhiên nói. Giang Tây Huyền khẽ cười một tiếng bưng trà lên khẽ nhấp một ngộp. Nếu chuyện làm ăn mà tốt đẹp, ta còn cần lừa bọn họ sau. Lý Nguyên Bá không biết nói gì Giang Thanh Huyền ở Thiên Võng Kiểm tra Thanh Nguyệt Thành một chút Bây giờ Thanh Nguyệt Thành đang phát triển rất nhanh Khiến người khác bất ngờ chính là hứa trường không Về Phong Diệp Thành để phát triển Và nói rằng muốn vận chuyển tài nguyên Của Phong Diệp Thành đến Đại Thành Trì Để bán, kiếm tiền mua thương phẩm Tái chiến lại với Dương Tử Lăng Vương già cũng kiếm được không ít tiền Nhưng không đến đạo chẳng mua đồ Hình như đang tiết kiệm Chuẩn bị là giao dịch một món lớn Đấu trường của Vân Thủy Thành Có chuyện gì đây? Đang diễn hề à? Hay là mọi người điên hết cả rồi? Trong đấu trường hôm nay đang xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Chấp sự có 5 đại tổng môn Trấn Dư ở đây đồng loạt nghệt mặt khi nghe nhân viên của đấu trường giới thiệu. Phương Tiến tiếp tục khiêu chiến thành công 10 trận liên tiếp, Lâm Hiên 10 trận liên tiếp, Lý Mạnh cũng 10 trận liên tiếp. Còn có công tử nhà họ Trần, Trần Quyền, công tử, Tống Gia, Tống Nguyên công tử hàn ra hàn mặc cũng khiêu chiến thành công liên tiếp 10 trận không thể nào vương chấp sự của thanh sơn tông là người lên tiếng đầu tiên thật quá vô lý mấy tên này không phải lần nào thấy phương tiến cũng châm biếm hắn là nhà giàu mới nổi sao <cười> tại sao bây giờ tụ tập một chỗ được chẳng lẽ là phương tiến chi tiền mời khách lôi kéo bọn họ lý chấp sự của thanh huyền tông nhíu mày Căn cứ và tin tức thăm dò được là bọn họ chia đều để thanh toán, nhân viên của đấu trường trả lời. Năm vị chấp sự trầm mặc sáu người này bình thường gặp mặt chỉ thiếu điều đánh nhau tới chết đi sống lại, bây giờ lại tụ tập cùng nhau, hút sách, trò chuyện vui vẻ, lại còn chia nhau thanh toán nữa. Không phải là đám công tử thích sĩ diện này luôn thích tranh nhau để thanh toán hay sao? Hơn nữa chúng nổi danh là lục đại vế vật ở Vân Thủy Thành, là võ giả tiên thiên nhưng toàn nhờ vào tài nguyên đắp nặn nên, Lại có thể chiến đấu liên tiếp 10 trận mà không thua trận nào. Nếu như nói là một người gặp được cơ duyên thì còn có lý. Không thể nào nói sáu người cùng rơi xuống hố phân rồi gặp cơ duyên cùng nhau được phải không? Bất kể như thế nào, thần kiếm tông ta muốn có một người. Chấp sự của thần kiếm tông để lại một câu rồi đứng dậy rời đi. Vũ môn ta cũng muốn có được một người. Chấp sự của võ môn cũng đứng dậy. Trong nháy mắt nằm đại chấp sự rời đi, cả năm đều phá lệ, thù nhận đệ tử. Mà giờ phút này, tại lầu hai của nghệ lâu, cầm hy mỉm cười nhìn người trước mắt. Chúc mừng tu vi của tông tôn công tử đã tăng lên. Lần này còn phải đa tạ cầm hy cô nương. Nếu không nhờ cầm hy cô nương chỉ điểm thì ta cũng không biết đường mà nâng cao tu vi. Tôn vũ vui mừng khôn xiết. Cầm hy lúc này vội vàng hành lễ. Đây là cơ duyên của công tử. Cầm hy không dám tranh công. <cười> không nói nữa, hai nguyên tệ này là thù lao của người. Ta đi giết tên đầu sỏ hoàn thành nhiệm vụ tông môn trước. Tôn vũ cười lớn một tiếng bỏ lại hai nguyên tệ rồi đứng dậy. Đà tạ tôn công tử. Cầm ly hành lễ. Cùng tiến. Tôn công tử vừa rời đi nàng lập tức vui vẻ cất nguyên tệ. Một lần kiếm được hai nguyên tệ là còn được trích phần trăm hoa hồng. Quá tuyệt vời. Về sau ta phải kiếm thật nhiều tiền để trở thành cường giả trong võ đạo. Còn về phần đánh đàn sau. Còn đàn cái con khỉ gì nữa. Nghe nói phương tiến đến rồi, tên nhà giàu này chỉ tiêu hào sảng lắm, cầm hy thẩm nói. cẩm hy cô nương, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, tên này sau này chết có khi đốt giấy vệ sinh hắn cũng lên, không cần phải hương mũi. Cả nhóm tính cả phương tiến gồm có sáu người cùng nhau tới, họ đi thẳng vào gian phòng của cẩm hy, khen ngợi lẫn nhau. Phương tiêu gia hôm này thật đúng là thể hiện được sự uy phong, chiến mưa trận liên tiếp, dọa cho bao nhiêu võ giả không dám lên đài. Đi thiêu gia cũng không kém, cũng chiến mởi trận liên tiếp, lợi hại. Như nhau cả thôi, hát hát. Sáu người tầng bốc lẫn nhau, về mặt như kiểu ta rất nẻ phục người vậy. Cầm hy mỉm cười hành lễ, hoàn ngành sáu vị công tử. Không biết hôm nay sáu vị muốn nghe khúc nhạc nào? Hôm nay không nghe đàn, mà mời cầm hy tiểu thư uống rượu, Phương Tiến nói. Đề nghị này rất hay, cả sáu gật đầu. Cầm hy mỉm cười nói. Đúng lúc ta cũng có chuyện tốt muốn nói cho sáu vị công tử biết. Chuyện tốt gì chứ? Sáu người ngạc nhiên. Không phải là lại có khúc gì mới đi sao? Đương nhiên không phải. Cầm hy mỉm cười. Nghe nói sáu vị công tử muốn tiến vào tông môn nhưng không thể vào được. Ở đây cầm hy có đồ tốt có thể đảm bảo sáu vị công tử tiến vào tông môn. Đồ tốt gì? Lâm Hiền ngạc nhiên nói. Gói dịch vụ tông môn. Tại sao tới đây uống rượu mà vẫn có thể nghe được tiếng? quảng cáo quen tai như thế chứ. chàng chủ bây giờ đã đánh chiếm cả nghệ lâu rồi sau. ở thần ma đạo tràng đã vớ giả tiền thiên đã tuyên truyền xong trở về. giang thái huyền nhận tiền bán hàng rồi bắt đầu lướt thiền võng. tinh thần ma đạo tổ bạn có đơn đặt hàng có nhận không? nghe thấy tiếng thiền võng báo có đơn mới giang thái huyền vỡ mở giả lập của đạo tràng ra là thanh huyền tôn vũ đặt mua hàng. Cầu chàng chủ ra tay, địa điểm ở bên ngoài Vân Thủy Thành, núi Thanh Giang, hắc thủy trại giá cả do trang chủ quyết định. Hắn gặp phải phiền toái à? Giang Thái Huyền mỉm cười, quả quyết nhấn từ chối, sau đó trả lời. Nói rõ một chút về thực lực hắc thủy trại Là trúc cơ đỉnh phong, trang chủ mau tới nhanh, ta đang rất gấp. Thanh Huyền tồn vũ sốt ruột tới mức sắp khóc luôn rồi. Hắn không ngờ được một cái hắc thủy trại nho nhỏ mà lại có cả trúc cơ đỉnh phong đã nói đây chỉ là một đám cướp quèn nhưng đến khi tới thì lại là một đống tinh anh, vậy còn đánh cái thổ tả gì nữa. Bình thường lúc thuê thì bên ta sẽ lấy ba phần, nhưng đây là vì lần đầu tôn công tử thuê nên không cần chia phần, chỉ lấy giá là năm ngàn nguyên tệ. Giang thái Huyển hơi suy nghĩ, nhìn về phía Lý Nguyên Bá đang hớp trả, nhiệm vụ tới, ngươi đi đi. Lý Nguyên Bá khẽ gật đầu, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, kinh công bay lướt đến nơi làm nhiệm vụ tiên lôi lập loè sấm xếp, ẩm hiện, lôi điện răng kín khắp trời, lộ rõ sự uy phong của cường giả. Màn ra sân này cũng ngầu lòi phết nhỉ, ráng cái huyền vĩu môi, đây có thể coi như một đường lôi quang mang theo tiêu chớp hay không. Núi Thanh Giang hắc thủy trại, tồn vũ đang bị treo lơ lửng, mặc dù hắn đã mua linh khí tiên thiên và đạo cảnh trúc cơ, nhưng hiện tại vẫn chỉ là tiên thiên, mà đây lại có cả trúc cơ đỉnh phong và còn mấy vị trúc cơ sơ kỳ khác. Ta là người của Thanh Huyền Tông, sắc mặt của Tôn Vũ giữ tận lạnh lùng uy hiếp. Thanh Huyền Tông cũng không phải ta chưa từng giết lũ đó. Gã Chu Cờ đỉnh phong là trại chủ cười lạnh. Không ngờ rằng Thanh Huyền Tông lại đi phái một tên tiên thiên để tự tìm chỗ chết. Người sắc mặt của Tôn Vũ thay đổi. Đám người này vậy mà từng giết qua đệ tử Thanh Huyền Tông ngư. Tiểu tử, ngươi còn xanh và non lắm. Chu cơ đỉnh phong trại chủ cười lạnh một tiếng mỉa mai. Hắc thủy trại ta được nhắc đến ở Thanh Huyền Tông mấy tháng nay rồi, mà bây giờ vẫn còn bình yên vô sự. Có phải là điều người không tưởng tượng được hay không? Các người cấu kết với người của Tông Môn, sắc mặt tôn vũ trầm xuống. Thằng nào đây có trúc cơ mà nhiệm vụ Thanh Huyền Tông chỉ viết là tiên thiên sơ kỳ? Cái này rõ ràng là hại người. Người nào tới, người đó sẽ chết. Giết. Trang chủ cười lạnh một tiếng, thủ hạ bên cạnh rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng về phía tim của tôn vũ. Xong rồi. Chàng chủ còn chưa tới. Tôn Vũ quay đầu nhìn về phía cửa trại nhưng không có chút động tĩnh nào. Mặt hắn sám như cho. Âm. Đúng lúc trường kiếm sắp đâm vào người Tôn Vũ bầu trời âm u. Một tia chớp phóng xuống. Trường kiếm trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bọn cường đạo đang cầm kiếm trực tiếp bị xét đánh thành than. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt đám cường đạo hắc thủy trại biến đổi. Lôi điện đột nhiên xuất hiện này khiến bọn họ vô cùng kinh hãi một cỗ uy áp cực lớn âm mầm kéo đến sấm sét xẹt qua phía chân trời ánh sáng của tử kim trì lóe lên rồi một bóng người xuất hiện thẳng tắp đạo quả sấm sét từ trên trời bổ xuống tất cả cường đạo kinh hãi nhìn người vừa tới lôi quang lập ra tứ phía tử quang lấp lóe người đến búng tay một cái cả ngàn vạn lôi quang lóe lên hủy diệt tất cả âm tôn vũ u nuốt vào một ngụm nước bọt chỉ búng tay một cái mà đã giải quyết xong rồi sau Người chính là tôn vũ à? Người nọ lạnh lùng nhìn về phía tôn vũ Tiền bối ta là tôn vũ Răng của tôn vũ lập cập va vào nhau Kinh khủng quá So với tung chủ đạo quả mắn nhìn thấy còn kinh khủng hơn Ờ Người tới khẽ gật đầu hắn vung tay Lôi quang lóe lên Cuối cùng tôn vũ được cởi trói Thần ma đạo tràng Lý Nguyên Bá Nhiệm vụ đã thành hãy giao tiền Tôn vũ nghẹt mặt ra Đây là cường giả của thần ma đạo tràng sau Thực lực kinh khủng như vậy Mày là người của thần Ma đạo Tràng Ư, quan trọng nhất là chỉ có 5000 nguyên tệ đã mời được rồi." Sao? Lý Nguyên Bá nhướng mày bất mãn nhìn Tôn Vũ. Tôn Vũ giật mình vội vàng móc tiền, 5000 nguyên tệ đà tạ ơn cứu mạng của Tiền Bối. "Ờ, nhiệm vụ đã thành, ta cũng cần phải trở về, ngoan nghênh lần sau đến thuê." Lý Nguyên Bá khẽ gật đầu rồi bay vút đi. Nhìn Lý Nguyên Bá đạp không mà rời đi, Tôn Vũ sững sờ tại chỗ thất thần mất một lúc. 5000 nguyên tệ Mà mời được một người còn kinh khủng hơn Cả tông chủ ra tay giúp đỡ sao Thật là ảo tung con nhà bà chảo Hơn nữa thần ma đạo chàng Còn bán cả thương phẩm nâng cao thập lực Ta ta sắp phát tài con mẹ nó rồi Tôn vũ đột nhiên kích động công môn còn có không ít nhiệm vụ Hoàn toàn có thể thuê cường giả đi làm Những phần thưởng nhiệm vụ của trúc cơ kỳ Và đạo quả này Mặc dù không tới năm ngàn nguyên tệ Nhưng bản thân của nhiệm vụ thì Tôn vũ nhìn về phía hắc thủy trại Lý Nguyên Bá không lấy đi bất kỳ một thứ của cải nào ở đây. Còn về phần lấy ba phần thì chỉ ba phần, hắn cũng có thể lời được khối tiền rồi. Kệ mẹ nó, hắc thủy trại này là do ai nắm quyền? Chỗ dựa sau lưng là ai? Có thần ma đạo tràng ở đây, bố sợ cái cốc khô, dám ra đây chọc ta, ta sẽ thuê cường giả đạo tràng giết sạch. Tôn Vũ kích động nói. Một lát sau, Tôn Vũ tỉnh táo gom hết mấy thứ có giá trị lại, hắn cũng không thèm kiểm kê mà tranh thủ nhặt nhạnh thủ cấp của những cường đạo này. Rồi vội vàng cun cút rời đi Ở thần ma đạo tràng Lý Nguyên Bá đã trở về Giao năm ngàn nguyên tệ Nhận lấy thần ma đan Giang Thái Huyền mở thiên võng ra Ở trên đạo tràng giả lập có lời nhắn Là Thanh Huyền tôn vũ điên cuồng cảm kích Và khen ngợi đạo tràng túi bụi Lần này nếu không phải Lý Nguyên Bá Kịp thời chạy tới thì hắn đã bị vu oan rồi Hoàn nghênh lần sau lại tới Giang Thái Huyền đáp lại một câu Không bao lâu nữa Ta lại đến Tôn Vũ trả lời, bởi vì hắn còn về phải kiếm nhiệm vụ để tranh thủ kiếm tiền. Nhận nhiệm vụ tông môn, đạt được không phải chỉ là tiền, còn có thanh danh địa vị. Tôn Vũ tin rằng không bao lâu nữa mình có thể trở thành tinh anh, thậm chí là chân truyền đệ tử. Tinh, thần Ma đạo tổ, bạn có đơn đặt hàng. Đào Trang giả lập phản hồi tin tức. Giang Thái Huyền nhìn đơn đặt hàng là mặc như ngọc mà lần trước nói là sẽ không mua, là muốn tuyên truyền quảng cáo. Hay là đã chịu không nổi sự cám dỗ của thương phẩm đây? Thần Ma Đan, linh khí tiên thiên, 15.000 nguyên tệ, phí chuyển phát nhanh một nguyên tệ, để lại danh tính, địa chỉ và ngày sinh. Giang Thái Huyền trả lời không hề có ý ép giá. Bên ngoài Vân Thủy Thành, nằm dặm phía đông nam, Ngọc ra, Ngọc Diệu Trúc. Mặc như Ngọc để lại thông tin. Giang Thái Huyền gọi một võ giả tiên thiên đóng gói hàng, chuyển đi. Thần Ma Đạo Tổ, bạn có đơn đặt hàng, có nhận không? Tuyên truyền đã có tác dụng rồi sao? Giang Tây Huyền có chút vui mừng, mới không bao lâu lại có đơn đặt hàng. Anh đi ra khỏi đạo tràng, nhìn mấy vị tiên thiên đang ở cửa ra vào, mở miệng nói. Lập tức lên thiên võng, bắt đầu học cách sử dụng đơn đặt hàng. Bọn họ không cách nào từ chối, Giang Tây Huyền chỉ cần phụ trách nhấn nút từ chối là được. Sau đó nắm vô giả tiên thiên sẽ làm theo quy trình đã được hướng dẫn, hỏi địa chỉ của đối phương và tính xem bao lâu hàng sẽ tới. Vân Thủy Thành thì mất một canh giờ để giao hàng. Pháp giả tiên thiên lấy hàng của khách là một viên thần ma nan. Chăm gia tuyên truyền đã bắt đầu có tác dụng, đơn đặt hàng cũng tăng lên nhiều hơn, giang thái huyền thì thào. Dừng một chút hắn lại nói, những mẫu quảng cáo nhỏ kia vẫn phải dán. Nếu mấy tiên, tiên thiên không có thời gian đến đạo tràng, có thể đặt hàng trên thiên võng, nhưng người dưới tiên thiên thì không được. Trong các đại công môn ở Vân Thủy Thành vẫn có không ít người chưa tiến vào cảnh giới tiên thiên, hơn nữa trong những người này ai mà không có vài nguyên tệ trong tay nếu như gặp phải cái loại bại gia như là vương minh minh thì có lẽ sẽ kiếm được càng nhiều có điều chúng ta còn phải xem xét lại chuyện này người dưới cảnh giới tiên thiên mà đích thân tới thì chuẩn phát nhanh phong chỉ sẽ không kiếm được tiền và hơi không dễ bị lừa giang thái huyền xoa cầm nếu hắn tự đi dán thì không được tây môn mập mạp thì phải trông nom đạo tràng bên thanh nguyệt thành chỉ có thể tiếp tục lừa đám võ giả tiên thiên này Đang chủ bọn ta đã trở về. đúng lúc giang thái huyền đang nghĩ biện pháp để lừa võ giả tiên thiên đi làm việc thì người nhận nhiệm vụ đưa hàng đã trả đưa hàng xong giao tiền giang thái huyền lấy tiền rồi rời khỏi đạo tràng. các vị hai ngày này kiếm tiền thế nào rồi? còn phải nói mặc dù nhiệm vụ trong hai ngày này không nhiều nhưng lại kiếm được nhiều hơn lúc trước bọn ta làm việc ở thanh nguyệt hồ nhiều lắm. triệu minh mở miệng giống đó Lúc trước là một thanh nguyệt hồ một tháng mới được có một trăm kim tệ, một võ giả tiền thiên khác nói. Vậy các ngươi có muốn kiếm thêm càng nhiều không? Giang thế Huyền nghiêm túc nói. Chàng chủ, lại có chuyện gì sao? đám người triệu minh cảnh giác nhìn hắn. Chàng chủ quá rảo hoạt, mặc dù bọn hắn kiếm được tiền nhưng cũng phải cảnh giác để tránh bị đẩy vô cái hố quá sâu mà không thoát ra được. Các ngươi không cảm thấy là chỉ chuyển phát nhanh thôi thì các ngươi sẽ chẳng phát huy được tài cán gì sao? Giang thế Huyền nói. Tám người Triệu Minh nhíu mày khó hiểu, "Trang chủ, chuyện phát nhanh là do người giúp bọn ta thành lập, tại sao lại không phát huy được tài cán gì?" "Ý của ta là các ngươi có thể làm thêm một ít chuyện khác nữa," Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói, "Mỗi lần đưa hàng có thể sẵn tiện lời thêm ít tiền. Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao?" Tám người Triệu Minh kinh ngạc, bọn họ vội hỏi, "Vậy bọn ta phải làm thế nào?" ở trong vân thủy thành này còn biết bao nhiêu người thuộc tầng lớp thấp nhất phải vùng vẫy trong đau khổ mà không có lối thoát. Giang Tê Huyền hiện lên vẻ trách trời thương dân. giờ đây thần Ma đạo tràng đã tới. Tràng chủ, hay là người cứ nói thẳng ra là bọn ta phải làm gì để kiếm được số tiền này đi. đám người triệu mình trợn mắt, bần đang dĩ phải cắt lời. Ừ. Giang Tê Huyền vội ho khan một tiếng mà nói: các người đi dán mấy tờ giấy nhỏ này, sau đó các người quan sát những võ giả có cảnh giới dưới, dưới Tiên Thiên kia nói với bọn họ cách để tìm đến thần ma đạo tràng và thay đổi vận mệnh. đám võ giả tiên thiên đơ ra má nó nói vậy chẳng phải là bọn ta lại phải giúp người tuyên truyền sao? sau đó bao nhiêu công sức của bọn ta sẽ trở thành công cốc hết. những võ giả này không tấn cấp tiên thiên, bọn họ thậm chí còn không thể đặt hàng ở trên thiên võng được. nhìn vẻ mặt không vui của đám này, giang thái huyền bĩu môi lắc đầu thở dài. các người thân là thương nhân vậy mà ngay cả cơ hội buôn bán ấy cũng không nhìn ra. tràng chủ. Trong đó thì có thể có cơ hội buôn bán gì chứ. Đám người triệu minh cởi lạnh, bọn họ không tin. Ôi giỏi đất ơi, Giang Thái Huyền lắc đầu than nhẹ Các người có thể nói như vậy, tìm một vị võ giả tiên thiên, hỏi bọn chúng có biết đám phương tiến hay lâm hiên hay không. chỉ cần chi ra một ít tiền, người sẽ nói cho bọn chúng nguyên nhân mà đám người kia đột nhiên mạnh lên, thế là xong rồi. Bọn chúng sẽ tin sau, đám người trợ minh chần chờ Tám người phương tiến bây giờ chính là hàng quảng cáo sống là KOL, nội tâm của bọn chúng sẽ dao động. Lúc vừa bắt đầu các người có thể thu ít tiền thôi, khi dính bọn chúng đến thì lại thu nhiều hơn, Giang Thái Huyền nói. Tám người triệu minh trầm tư để nghĩ về tính khả thi của chuyện này. Thế vậy Giang Thái Huyền lại bổ sung, hơn nữa đây chỉ là thử nghiệm, cho dù không kiếm được tiền thì các người có tổn thất gì đâu, nhàn thì cũng nhàn rồi, kiếm được là có thể nâng cao thực lực thôi. Đám người trợ minh càng nghe càng động lòng, Giang Thái Huyền lại nói, đám người phương tiến cho dù không tuyên truyền thì thân ma đạo tràng sớm muộn cũng nổi danh khắp vân thủy thành. Bây giờ các ngươi mà không đi thì sau này các người sẽ không kiếm được xu nào từ việc này đâu. Bọn họ nghe vậy cuối cùng quyết định, đây không phải làm việc không công cho chàng chủ mà kiếm tiền cho chính bản thân mình, mà quan trọng nhất bọn họ không có tiền vốn để đàm phán điều kiện với Giang Thái Huyền. Ồ! Lại có đơn đặt hàng, một phần đạo cảnh trúc cơ và một sợi linh khí tiên thiên, ai đi? Giang Thái Huyền nói, để ta. Nhân tiện thử làm thất đề nghị của chàng chủ xem có kiếm được tiền hay không, triệu minh ứng tiếng. Giang Thái Huyền mỉm cười đưa những người khác rời đi, cùng Lý Nguyên Bá thưởng trà nói chuyện phiếm dưới ánh mắt hâm mộ của võ giả tiên thiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.